Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 47, Phúc Hắc 2. Lục Nhâm Giáp là một tiểu giả loại, là một tiểu giả loại, là một tiểu giả loại, là một tiểu giả loại. Mọi người bởi vì kết cục của âm mưu siêu cấp này mà thần trí không rõ tất cả đều ngây ngốc ngơ ngác khiến cho hồi âm len gen hữu lực tại sơn cốc yên tĩnh càng quanh quẩn không ngừng thật lâu vẫn chưa tiêu tan tựa như một quả bom nguyên tử rơi xuống chỗ này nhất thời nổ tan nát một mảnh lớn tâm lý tố chất kém của các đứa nhỏ đáng thương lúc này không chỉ có siêng khói miệng run rẩy đơn giản như vậy đó là một trận tiền phủ hậu ngưỡng người ngã ngựa đầu ngã trái ngã phải sắc mặt đỏ lên Tiếng phun nước, tiếng ro khan liên tiếp, liên tiếp Mẹ ta nha Nàng thế nhưng đem tổ tông 18 đời của lục nhâm giáp kiểm gây một lần Cuối cùng tổng kết ra được lịch nhiệm trưởng môn của táng hồn đảo đều là giả loại Mũi tử ngươi còn có thể khí phách hỏa bão hơn nữa sao Lục nhâm giáp tuyệt đối bị đà kích không nhỏ Sắc mặt đầu tiên là trở nên xanh mét sau đó một mảnh trắng bịch Cuối cùng tựa hồ lại bỏ thêm một chút đồ xa vì khiến sắc thái càng trở nên rực rỡ. Toàn thân giống như điện giật, không ngừng run run. Trên tay cũng hơi buông lỏng. Phong luyến vẫn liền giống như cá trạch luồn ra phía sau. Từ trên cao quét xuống bộ dáng đáng thương đung đưa trong gió không ngừng của mọi người. Trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Ngay tại thời điểm nàng nhìn không được muốn vỗ tay cười to Một bàn tay lạnh léo đặt lên bả vai nàng Phong nguyến vãn tâm sinh cảnh giác Đang muốn cho người nọ một cú đấm để hắn buông ra Thanh âm quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vang lên bên tai Đi mau Nàng hơi giật mình Lục nhâm giáp cùng nàng giống nhau đều là người hữu thù tất báo Nếu bị hắn bắt được nhất định sẽ có phiền toái không nhỏ Nàng quay đầu đối với hàn ảnh trọng giả trang mặt phượng nói tiếng đa tạ Lắc mình một cách ở trước mặt mọi người biến mất không còn thấy bóng sáng tâm hơi